hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 541, đối thủ quá kém. N, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. U. quy quy Đàn ông trung niên trong lòng tức giận bốc lên. Khó có thể ngột ngạt. Đối phương chỉ là một vị tạo hóa trung kỳ tu sĩ thôi. Lại vẫn dám như thế nói với hắn thoại Thật là làm cho hắn nguyên bản liền không thế nào thật tâm tình nhất Thời lại chập trùng lên Hắn lựa chọn trực tiếp ra tay Oanh Đối phó tu vi thấp một tầng tu sĩ Tạo hóa cảnh hữu hiểu nhất thủ đoạn chính là bàng bạc ý chí chi lực áp chế khắc định Người đàn ông trung niên cũng là làm như vậy Ý chí chi lực bao phủ nhẫn chìm đinh nhạc Muốn đem đinh nhạc cầm cố Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là Hắn cái kia bàng bạc ý chí chi lực rơi vào đinh nhạc trên người dĩ nhiên không có đưa đến bao nhiêu tác dụng Không có một cây hô hấp Trên người đối phương chính là tuôn ra một luồng không kém chút nào với ý chí của hắn chi lực Xung kích mà lên Nổ vang một tiếng trực tiếp chính là đem hắn ý chí chi lực phá tan Âm âm âm vài tiếng vang lớn Người đàn ông trung niên liên tục cũng lùi lại mấy bước Thân thể chấn động Trong cơ thể pháp lực nổ vang mới miễn cướng ổn định tự thân Nhưng như vậy cũng là để hắn sắc mặt biến đến âm trầm bất định Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đinh nhạc Tạo hóa trung kỳ nắm giữ tạo hóa hậu kỳ ý chí chi lực rất hiếm thấy Chỉ là như vậy ngươi còn không bắt nổi ta Đinh nhạt lạnh nhạt nói, ý chí chi lực thu hồi, lại là phong khinh vân đảm. Muốn chết, chỉ là như vậy cũng dám hung hăng. Người đàn ông trung niên nhất thời sắc mặt lạnh léo. Hét lớn một tiếng, hắn sòe tay lớn. Một mảnh màu xanh lục tiên quang tràn ngợp. Pháp lực vô biên, muốn lấy đại pháp lực. Đại thần thông bắt giữ Đinh nhạt. Chỉ là như vậy đương nhiên không được, nhưng đáng tiếc, không chỉ có như vậy. Đinh Nhạc cười gần, không né không tránh, húng hồ hắn cũng muốn mượn ngày kiểm nghiệm một thoáng tu vi của chính mình sức chiến đấu. Nổ vang một tiếng, Đinh Nhạc thủ trưởng nổi lên vũ án sắc lạnh léo, vũ án thần quang, thần quang quét ngang, trực tiếp chính là vỗ ra. Ui năng quá mức bình thường cường, Đinh nhạc một trưởng trực tiếp phá vỡ người đàn ông trung niên tiên quang Tiếp theo ưu án thần quang rơi vào trên người đối phương Nhất thời làm cho đối phương xứng người lại, sắc mặt đại biến Đây là thần thông gì? Người đàn ông trung niên cả kinh kêu lên Trên người hắn nổ vang một tiếng giấy lên một loại ngọn lửa màu xanh biếc Ui năng bất phàm Một phen bao phủ tiêu diệt trong cơ thể hư án thần quang. Bất quá người đàn ông trung niên cũng không thoải mái, hắn lại là liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt giờ khắc này cũng là có chút tái nhợt. Nếu không là hắn phản ứng nhanh, giờ khắc này khả năng nguyên thần của hắn đều muốn đông nức. Không thổ huyết đều là thật. Lần này, người đàn ông trung niên không dám tùy ý ra tay rồi. Ánh mắt âm trầm bất định Trong lòng có chút do dự Hiện tại trực giác nói cho hắn Đối phương tuy rằng tu vi không bằng hắn Nhưng rất khó xây vào Điều này làm cho người đàn ông trung niên sắc mặt có chút không nhìn được Rất là khó chịu Hắn không nghĩ tới Chính mình một vị tạo hóa hậu kỳ cường giả dĩ nhiên sẽ xuất hiện tình huống như vậy Bất quá tuy rằng hắn không chuẩn bị ra tay Đinh nhạc nhưng là không giữ định dễ dàng buông tay Không nói kiểm nghiệm từ thân tiêu chuẩn Chính là người đàn ông trung niên xuất hiện ở đây nguyên nhân Đinh nhạc liền chuẩn bị kỹ càng thật làm rõ Oanh, bàn tay lớn mở ra Đinh nhạc trực tiếp sử dụng tiên thể Hốn đồn tiên quang từng tia từng tia lưu truyền Đinh nhạc vổ một cách về phía người đàn ông trung niên Xoay ngược lại thế cuộc muốn bắt giữ đối phương Ngông cuồng Người đàn ông trung niên quát chói tay Tức sẵn trùng thiên Thực sự là không thể nhịn được nữa Trong tay một phen Lấy ra một cái ấm nước hình thức chí bào Uy năng rất mạnh Có chung phẩm chí bào cấp bật Nổ vang một tiếng đánh về đinh nhạc một tiếng Đ nhạc thủ trưởng cứng như kim cương một trưởng đem chí bảo đánh bay tùy theo bàn tay lớn hạ xuống đem người đàn ông trung niên dựa theo ở trên mặt đất cho bùi tung bay mà lên người đàn ông trung niên trên mặt kinh hãi cùng ngạc nhiên nghi ngờ đan dệt con hết sức phức tạp tựa hồ hết sức không tin liền như vậy hắn liền bị bắt giữ Làm sao có khả năng Người đàn ông trung niên trong miệng kêu lên Chính là Đinh Nhạc chính mình cũng có chút bất ngờ Làm sao tạo hóa hậu kỳ thật sự có thể để cho hắn tùy ý bắt sao Bất quá tùy theo Đinh Nhạc trong lòng về suy nghĩ một chút Mới biết một cách là bởi vì hắn tu vi tăng nhiều Mà một cách khác nhưng là bởi vì đối phương quá kém cùng trước kia Thánh Thạc Thiên Tạo Hóa hậu kỳ so với hạ xuống. Người trước mắt này bất luận là tu vi vẫn là tự thân đấu pháp ý thức đều là tinh lệch không chỉ một mập. Vị này Tạo Hóa hậu kỳ cường giả thật sống chỉ có một thân mạnh mẽ tu vi, nhưng đấu pháp kinh nghiệm nhưng là rất ít. Vừa nãy chỉ là mấy cái qua lại Liện để Đinh Nhạc rất là hoài nghi đối phương là làm sao tu luyện được này một thân tu vi Đinh Nhạc có chút thất vọng Nhưng cũng không có quản nhiều như vậy Trong tay hắn hơi động Chính là cầm cố tu vi của đối phương Sau đó hỏi Ngươi là làm sao biết tòa này mẹ đá là liên tiếp lục tộc nơi đây Ngươi quả nhiên là từ bên trong đi ra Người đàn ông trung niên kêu lên một mặt hẳn sắc, bột một tiếng, đinh nhạc một cái tát đem lời của hắn đánh gãy. Nói rằng, nhận rõ ràng tình thế bây giờ là ta đang hỏi ngươi, nói, ngươi là làm sao biết, xếp ta đi. Người đàn ông trung niên sắc mặt kiên quyết vừa nhắm mắt lại một bộ mặt người sâu xé dáng dấp Đinh nhạc thấy này không khỏi cười gần. Nói rằng, Ngươi không nói ta cũng có thể biết được. Đối với sư hồn cây gì, Ta vẫn còn có chút liên quan đến. Bất quá ngoài ý muốn. Đối phương xác thực lộ ra cười gần. Nói rằng, Đừng uổng phí tâm cơ. Nguyên thần của ta có bí pháp bảo vệ. Chỉ cần ngươi dám thi pháp. Nguyên thần của ta liền sẽ trực tiếp từ bảo. Đinh Nhạc không khỏi cau mày. Tâm thần đảo qua, muốn đi vào đối phương trong cơ thể. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là cho dù là thân thể, đối phương cũng có bí pháp sử dụng. Đinh Nhạc cảm giác chỉ cần trực tiếp mạnh mẽ phá tan, cái kia bí pháp liền sẽ trực tiếp từ bảo từ thân. Vẫn còn có như vậy bí pháp Thực sự là kỳ dị Đinh nhạc tự nói Đối với này sản sinh một chút hứng thú Đã như vậy Vậy ta cũng mặc kệ ngươi là người phương nào giết đây Một bách khỏi lãng phí thời gian của ta Cuối cùng Đinh nhạc cười lạnh nói Chuẩn bị giết chết đối phương Hắn hiện tại đã hoàn thành Dương mi Đại Tiên nhiệm vụ Cũng là thời điểm trở lại Đối với này Đinh nhạc trong lòng cũng có chút nóng này Người nhà của hắn Sư Môn Có thể đều là ở hồng hoang thiên địa chờ hắn đây Đạo hướng xin mời hạ thủ lưu tình Nhưng vào lúc này Xa, xa. Mấy bóng người đột nhiên xuất hiện Rất xa nhìn thấy tình huống ở bên này Một người trong đó lập tức mở miệng hô quát Hào quang lấp lõi Bốn bóng người rơi vào cách đó không xa Đều là một bộ ông lão khuôn mặt Xem trên người quần áo nhưng là cùng người đàn ông trung niên đều không khác mấy Xem ra là một phương Đều là tảo hóa hậu kỳ tu vi Mấy người ánh mắt đề phòng nhìn đinh nhạt Trong đó một ông lão mở miệng nói rằng Kính xin đáo hứa bớt giận Không bằng trước tiên thả liễu nguyên Nói vậy trong này là có hiểu lầm gì đó Đại trưởng lão, người này chính là từ bên trong đi ra Không nên để cho hắn chạy thoát Bất quá không chờ đinh nhạc nói chuyện Cái kia đinh nhạc trong tay người đàn ông trung niên Cũng chính là liễu nguyên chính là vội vã mở miệng kêu lên Cầm miệng, đinh nhạc quát lạnh một tiếng ánh mắt như điện Lạnh léo cực kỳ để người đàn ông trung niên cũng là không khỏi đóng khẩu. Dù sao bây giờ cứu viện đến rồi. Lại chính mình muốn chết vậy thì quá uổng phí. Ngược lại dưới cách nhìn của hắn đi nhạt là chạy không được.